Cái、chết á i c được báo trước của thằng C. nhân giờ nghỉ trưa vừa gặm xương vừa tay tiếp một đoạn nhé các thím chuyện này không đở d ố t giữa chừng đâu vì chỉ việc nhớ lại rồi kể thôi mà một số thím bảo sao không có chuyện trịch trọt thì đơn giản thôi vô tình thế đó thì bướm dùng để đi đái và té đái là chính sau đó cả đám nạnh ai này ngủ nằm trong chéo lên nhau vì ông chín dành hết mùng một tháng hai cái lều rồi con miêu thì tối náo phi về lều ông chín chứ không ngủ với tụi em thì đêm đó em lại mơ gặp con a nhận thức trong mơ em biết rõ con a đã bị trộm mất vía nên trong mơ em có đề phòng chứ không dễ bị dụ một phần do em nặng vía em mơ gặp con a trong rừng nó bảo m â y vào đây kéo tao ra với tao lạnh quá tụi nó bắt lại không cho tao đi em mới hỏi ai bắt m â y nó đáp đám ma chơi ở ngay cái cây mà đêm hôm đó bây đưa tao lên đó vì nó sợ bây biết chuyện nên chỉ trộm ba vía của tao bây vòng lại cứu tao với nó sắp nộp tao cho con quỷ dân tộc rồi em lúc đó chết đứng rồi mới nói để tê nói với anh m ư quay lại cứu mày con a mới nói thằng C chắc cũng không qua nổi mày nhớ để ý nó nhé xong con a khóc lớn lên rồi thét lên tụi nó về rồi mày nhớ quay lại cứu tao nha thức tức h là tên em ạ nếu không thì cả đám tụi mày phải bỏ mạng lại đây với tao rồi tự nhiên em lại nghe tiếng người nói xì xào đùa giỡn chửi bới cứ như cái chợ vậy á rồi giật mình khi nghe tiếng thằng C la lên bạn đang đọc truyện tại trang web v f a n c c giật mình cả đám tỉnh giật thì tụi em như chết đứng thằng C bị một đồng bùi nhùi màu đen kéo về hướng cái suối lúc tụi em kịp nhận thức thì thằng một trăm bị kéo ra khỏi lều rồi anh í c lúc này bật dậy phi theo tụi em cũng chạy theo chỉ có con mai và trang là ở lại giữ con a khi chạy ra em mới để ý đoạn đường mà thằng C bị kéo đi rất ước nhớt nhớt như ốc sên bò giống như cái nhớt trên mấy cục đá dưới suối còn lưu huỳnh thì bị nước nhờn củ con quỷ đó đẩy trôi đi còn dây chỉ đỏ cũng bị đứt vì lều cách suối có mười mét lúc tụi em ra thì thằng C bị kéo xuống nước rồi anh x không nói gì cởi áo ra định phi xuống lúc này mới thấy sau lưng anh x là một chuỗi hình xăm gồm một hình bát quái ngay sóng cổ phái dưới là trải dài sáu lá bùa chia ra hai hàng mỗi hàng ba lá bùa này không phải các lá bùa mà anh x thường vẽ nhìn rất tà sau này hỏi ra mới biết bùa lỗ ban mà tại sao mao sơn là xăm bảo lỗ ban thì chắc sau em giải thích rõ nha bùa này đ ư ợ c vẽ bằng màu đỏ khi anh ích định nhảy xuống thì ông chín cũng chạy ra con miêu thì núp sau lưng ông chín ra tới rồi ổng la lên rồi q u a n g ra cho anh ích hai món rồi bảo ích đeo vào điểm máu thì hai món anh ích nhận được là một đoạn dây thừng anh ích đeo vào vai giống như mấy người leo núi vệ á cái thứ hai là một con dao cán dao hình rồng ở giữa có hình bát quái lúc này anh ích nhận được rồi c á n tay nhỏ máu vào hình bát quái trên dao lúc nào bát quái lại xoay vòng tròn cứ như là ổ khóa mà để chìa khóa vào vệ á rồi màu vàng của bát quái bắt đầu sáng lên xong rồi anh ích nhảy tùm xuống suối còn ông chín cũng cán tay rồi chấm máu vào đầu sợi dây thừng xong níu lại lúc này trời tối như mực tụi em mới quay lại lều lấy đèn ra soi thì thằng bình chạy vào lấy đèn còn em thằng nam thằng t ở lại giúp ông chín níu sợi dây ông chín mới kêu tụi em giữ chặt rồi tiếp tục nhỏ máu vào đầu sợi dây sợi dây lúc này bắt đầu phát sáng màu đỏ ánh sáng chảy dài từ đầu sợi dây xuống phía anh ích cứ như máu đang chảy xuống đến khi sáng cả sợi dây thì ông chín mới lấy một ngọn nến ông đưa tay lên c h á n rồi nhẫm chú xong chĩa tay vào ngọn nến thì nến bùng cháy lên xong rồi ông lấy ra ba lá bùa ông nhầm nhầm gì đó rồi đốt ba lá bùa xong ông kêu tụi em giữ dây thừng cho chắc đừng lại gần suối quá tụi em đứng cách suối tầm hai phẩy năm mét lúc này dây thừng tự nhiên nóng lắm các thím tụi em mới vén áo lên dây để cho đ ỡ nóng rồi ông chín mới lấy bên hong ra một bình rượu cùng với cây nến rồi đi xuống suối ông ngậm rượu vào rồi thổi vào nến các bác tưởng tượng như tụi nhóc đường phố hay biểu diễn thổi lửa vậy á nhưng khác ở chỗ là ông chín thổi một hơi rất dài lửa t o i ra sáng cả khu lúc này hai thằng kia mới cầm đèn pin ra thì cũng đâu còn tác dụng cả quá trình ông chín phun đúng ba hơi thì sáng lên tụi em mới thấy anh ích đang vật lộn với đống bùi nhùi màu đen cái đó nhìn y như con người chỉ khác là không có tóc mắt nó màu xanh dương điều đặc biệt là vành tai của nó rất lớn chắc t o ngang cái đầu còn thằng C thì đang nổi lên binh trên mặt nước cả đám tụi em không ai dám phi xuống cứu vì sợ vl C ơi xin lỗi mày nếu lúc đó tụi tao nhảy xuống chắc giờ mày cũng có bạn ở dưới x o n g phần anh X, ư ờ i thì chiến đấu ngang ngửa con quái đó con quái đó thì sợ cái dao của thầy chín nên không tấn công được anh X. ư ờ i tụi em tưởng là có hy vọng nhưng lúc này cái dây thường bắt đầu tối màu cũng hết nóng tụi em mới la lên ông chín ơi bơm thêm máu d â y sắp hết sáng rồi ông chín mới bấm tay nhầm nhầm rồi quát bơm C mờ mờ kéo lên nhanh thằng t mới la lên còn thằng c chưa cứu được mà ông chín mới bảo kệ mẹ nó muốn chết cả đám không tụi em sợ quá nên kéo hết cỡ dùng hết sức bình sinh mà kéo như trâu anh x đang thắng thế thì bị giật ngược trở lại ông chín cũng tắt lửa lúc này tụi em kéo anh x vào bờ xong rồi thì anh x quay qua nạt sao kéo anh lên sắp cứu được c rồi ông chín mới quát d â y hết máu rồi mây muốn chết ở dưới thì cứ xuống lại xong tụi em nhìn ra kia thì tối đen kêu tên thằng C thì nó không trả lời lúc này thằng bình mới gọi đèn ra thì mới kinh hoàng con quỷ đó đang nhìn tụi em nó cho cái đầu nó lên khỏi mặt nước vẻ mặt nó như đang thách thức tụi em kế bên là thằng C xong rồi nó kéo thằng C xuống cái lỗ giữa suối người anh í t lúc này nhớt nhớt anh bảo con quỷ suối này người nhớt lắm anh không bấu vào nó được anh có nhìn qua thằng một trăm thì nó bị cán đứt cánh tay rồi em giải thích thêm vì sao ông chín không bơm thêm màu thì sau này ông chín kể là bạn đang đọc truyện tại trang web v p e b vcc lúc đó bấm tay bấm ra số thằng c tận rồi lúc này thằng X đang ở dưới lãnh thổ con suối quái nữa huyết hỏa di tơ thuật cái thuật mà chuyển máu lúc này cũng hết tác dụng rồi em nói thêm phần này nhé các thuật của mao sơn chỉ dùng được một lần trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải như trong phim mà tung sở cư liên tục t h ì triển xong thì phải nghỉ ngơi vài ngày sau mới dùng thuật đó được nữa giống như hồi sở k ê u trong game vậy á thêm đang ở dưới nước nữa nên bắt buộc phải kéo anh x lên và bỏ thằng C. lúc này em quay qua hỏi ông chín thằng C giờ sao ông ông chín quay qua trận mắt t á n cho anh x một cái thật mạnh rồi quát lên a a tiếng trung các thí mạ nghe không hiểu mẹ gì rồi ô n g quay mặt đi về phía lều mặt kệ thằng C. em mới hỏi anh x ô n g nói gì vậy anh anh x mới bảo sư phụ thầy chín nhập về chửi thầy trò chúng mày lại một mạng người lúc này tụi em mới đứng hình hỏi anh ích giờ thằng C sao anh anh ích nói C chết rồi ở đây có suối quái thằng t mới chửi má suối quái là centilit gì anh ích nói sông thì có thủy quái suối cũng có suối quái anh nói thêm do lúc trước khi ngủ anh quên đeo chỉ đỏ cho cả đám thêm thằng C đang yếu dương khí nên nó bị con suối quái kéo xuống thật ra sợi chỉ đỏ đó rất quan trọng khi buộc vào chín người thì hồn chín người sẽ được buộc lại với nhau nghĩa là một người chết tám người còn lại cũng đi luôn nhưng cũng có nghĩa con quỷ sẽ kéo một lúc chín người chứ không phải một người bởi vậy con a đêm hôm đó không bị kéo đi xa là vậy xong rồi thì cả đám cũng quay về lều vừa đi em vừa hỏi anh x có cúng gì cho C không anh anh í x nói C bị bắt cả người lẫn hồn rồi cúng thì con suối quái kia nhận được chứ thằng C nhận không được đâu giờ chỉ có cách kéo hồn C lên hoặc bỏ lại đây luôn mà để kéo hồn thằng C lên thì chỉ có thầy anh mới làm được mà muốn câu hồn thằng C thì phải giết được con quái này để mai anh hỏi thầy chín xem anh xin lỗi tụi em tới lều thì ông chín vẫn đóng đô ở bên lều kia tụi em mới kể lại cho con mai và trang nghe hai con khóc um lên tụi em cũng khóc theo thì tự nhiên con a cũng khóc sợ về lở t ư ở n g bị nhập nữa thì anh ích bảo một phần thần tính con a vẫn còn nó khóc thương tiếc cho thằng C lúc này tầm ba giờ rồi tụi em khóc một lúc rồi cũng ngủ đi do vừa xảy ra chuyện nên em cũng quên kể lại việc mơ gặp con a chờ sáng mai hỏi ông chín xem cứu được hồn thằng c không và đây cũng là lần đầu tiên em gặp cái mà người dân ta hay truyền miệng ma ra vào nguồn gốc thật của thầy chín câm kế hoạch trả thù cho c h ỏ a linh thổ m ộ t trận tiếp nha này em viết xong từ trưa rồi chờ các thím đọc hết em áp tiếp bie bie quay về lều thì anh ích vén cửa lên ông chín ra xì xào một tí rồi quay lại với tụi em a n h bảo thầy chín nói đồng ý giết con suối quái này rồi bản thân là người hành đạo thấy tà ma sao mà không trừ được nên các em đừng buồn cho c c ò n suối quái nó sẽ lên lều bắt người tiếp nên cơ hội bắt nó là có giờ tụi em đi ngủ đi mai là một ngày dài đấy sau đó thì tụi em cũng ráng mà ngủ đúng năm giờ thì anh ích gọi tụi em dậy để s ử a mặt ra ăn sáng thì ra tối qua lúc tụi em ngủ thì anh ích lặng lẽ đi sàn đêm một mình bu gen cảm động vl chắc ổng thấy có lỗi vì việc tối qua thì cả đám cũng bắt đầu ra khỏi lều Thì thấy ì t h ông chín ngồi đang thiền trước suối l ầ m b ầ m gì đó trời lúc này còn tối lắm các thím do trong rừng mà nắng lên trễ lắm rửa mặt xong thì đi ra bên đống lửa ăn gà trong rừng thì chỉ việc vặt lông làm sạch bên trong rồi quay thôi hôm qua thì tụi con gái nấu kiểu có thời gian nên ăn gà luộc nước suối các thím ạ phải công nhận gà mà luộc bằng nước suối nó ngọt lắm ban đầu em có nói là suốt cả chuyến đi phải ăn chay nhưng do tình hình lương khô không đủ số ngày đi lệch khá nhiều nên giờ có gì ăn đó ạ. ăn sáng xong thì cả đám kéo nhau ra suối ngồi lúc đầu cũng sợ không dám ra nhưng anh ích bảo con quỷ này sạc nó không dám chui ra khỏi hang đâu lúc này cũng đỡ d é n tụi em bắt đầu ra suối ngồi để trao đổi với ông chín lúc này ông chín mới bảo tối nay con quỷ này sẽ lên bắt người tiếp nhưng hiện tại thì tao không biết ai sẽ là người tiếp theo vì dương khi tụi bây như nhau c o n a thì bỏ qua vì nó không đủ vía quỷ không bắt người thiếu vía đâu nên giờ chỉ còn cách ém âm khí vào một đứa để làm con mồi tao với Ích thì là chủ lực nên không làm được rồi một phần dương khi tụi tao cao quá xong ổng lướt qua con mai và con trang rồi nói nam dương nữ âm hai em chịu khó làm con mồi nhé t h ằ n g bình mới bảo c ủa anh Ích. sao không dùng hình nhân thế mạng đi anh anh Ích mới trả lời thuật thế mạng chỉ áp dụng được cho ma quy tồn tại dưới dạng linh hồn còn con suối quái thì là thi biến rồi mắt nó nhìn được mà em nghe vậy con trang sung phong vì cả đám ai cũng biết con mai là con tiểu thư nhát cấy thấy vậy ông chín bảo em đừng lo nhé trang đã có anh bảo vệ em nói xong ông chín bắt đầu kể về kế hoạch để tim chuẩn bị trước tiên ông chín hỏi anh ích về con quỷ suối nó như nào thì anh ích kể người nó c h â n nhớt móng tay và răng nanh nó rất dài và nhọn hai cái tai nó rất to tối hôm qua không tài nào con chém chúng nó được hơi thở nó thở ra có khí âm trong vòng họng nó có một tuyến bán độc xong ông chín quay qua nói con trang để hạ dương khí của em xuống thì cách nhanh nhất là ăn măng măng là loài trí âm thêm mang rừng nữa thì perfect ông chín kêu ít coi d ắ t con miêu đi đảo mang đi nhé chờ qua mười hai giờ hã đảo trước mười hai giờ là giờ dương ăn không có tác dụng lắm đâu anh ít gật đầu về phần con suối quái theo ngũ hành con này hệ thủy tương khắc của thủy là thổ nên sẽ giết nó bằng thổ tức là sẽ chôn sống nó để tăng sức mạnh cho thổ thì sẽ là hòa có thể chôn nó xuống đất rồi nung nó tương sinh với hỏa lại là mộc thì kế hoạch sẽ là mình sẽ đào trước một cánh nguyệt bên dưới cấm t r ư ớ c cọc tre kèm theo lá rừng khô tối đến chở nó kéo con trang ra khỏi lều thằng x và thằng t sẽ dùng lưới tẩm máu chó m ự c từ hai bên lều phí a ra chụp nó lại rồi em và thằng nam bình lúc này từ trong lều sẽ chạy ra hợp sức với x và t để con quái xuống lỗ khi đó thầy sẽ mượn lửa tam muội mà đốt nó sau đó thì sẽ làm lễ siêu sinh cho nó rồi gửi thuyền bát nhã ra câu hồn thằng xe lên nhưng để đề phòng bất chắc nó thoát được Thì ta h ì t sẽ đan một cái nắp và dán chú lên đó con mai nhiệm vụ là khi tim đang chiến trên này nó phải bơi ra suối bịt cái lỗ lại bằng cái nắp đó tụi em nghe xong thấy ông chín đ ỉ n h vl cả đám hô hào việc trả thù cho c và bây giờ bắt đầu phân chia công việc thằng X, em con m i u đi đào măng đốn tre thằng t bình n a m đi đào lỗ cái lỗ này sẽ nằm bên trái của cửa lều rộng một m dài 5 ă m m sâu 8 á m m còn con trang mai vào lều thầy dặn thêm một số điều xong ổng cười điều điều không biết có ý gì với hai điều đó không nói xong thì ổng quát lên nhanh đi tối rồi thì cả tim chia nhau đi chuẩn bị vào rừng thì con miêu tìm được bụi măng em sẽ đào mang con anh ích đốn tre tầm hai tiếng sau tụi em về thì tụi thằng tê chưa đào xong nữa em mới nhảy vô đào chung còn anh ích thì tuốt tre thành c ọ c đan một cái n ắ p như lời ông chín dặn còn con mai và trang vẫn ở trong lều em mới kêu thằng nam nghỉ tay xíu vô lêu coi hai đứa đó sao rồi thì thằng nam vừa tới lều ông c h í la lên đừng có vào đi đào nguyệt đi thằng nam mới la lên tụi bây ổn không vậy con t r à o mới đáp lại tụi tao ổn mày đi đi các thím biết không đối với ma quỷ thì bùa chú có tác dụng mạnh còn thi ma như vậy thì chỉ có đau kiếm mới giết được nó đang đào thì anh ích lại thay cho thằng bình xong em mới hỏi c ủa anh ích trên lưng với n g ự c anh vẽ gì ghê vậy tối đó em thấy nó phát sáng vài giây sau em ngất luôn anh ích mới cười rồi bảo người anh được thầy chín xăm chú lên đó ai nhập môn cũng được xăm anh cũng không biết thầy chín xăm lên người anh tự khi nào rồi em hỏi sao hai hình xăm trước sau khác nhau vậy cái sau nhìn gớm quá anh mới đáp em tinh mắt đấy người anh trước ngực mau sơn sau lưng lỗ ban đó em thằng t mới la lên bạn đang đọc truyện tại trang web v f a n c c vktf gì ghê vậy anh anh m ư mới giải thích thật ra thầy chín ban đầu là đệ tử phái lỗ ban ba mươi sáu chữ nhưng phái này dùng mùa ác quá để anh kể cho nghe t ư n g truyền phái lỗ ban này hình thành trước cả mao sơn lỗ ban ban đầu được phát triển bởi tầng lớp hạ đang ở trung hoa chủ yếu làm nghề mộc b ù a lỗ ban rất mạnh tàn ác nhưng sức mạnh duy trì không lâu trái ngược với mao sơn một lá o bùa của mao sơn có hiệu nghiệm tới cả nghìn năm bởi vậy mới có thể phong ấn quỷ dữ lăng mộ còn người luyện b ù a lỗ ban phải nuôi tổ giữ nghề bằng cách khi họ đóng nhà xây nhà thuê thì tới căn nhà thứ mười phải dán b ù a lỗ ban vào chỗ bí nhà đó sau này con cháu sẽ tan nhà nát cửa thấy vậy nên thầy chín không tâm đắc với môn phái này trong một lần đến giang tô gặp được mao sơn đang hành hiệp thầy chín bắt đầu xin vào mao sơn từ đó nói cho dễ hiểu lỗ ban và mao sơn giống nhau ở điểm là dùng được bùa điểm khác là mao sơn bùa dùng được lâu không mạnh bằng lỗ ban còn lỗ ban bùa mạnh nhưng hiệu nghiệm ngắn và cách luyện tà ác khi thầy chín vào mao sơn ông đã tìm được cách dung hòa giữa lỗ ban và mao sơn và anh ích chính là tác phẩm của thầy chín trước ngực mao sơn sau lưng lỗ ban đào nguyệt xong thì cũng tối rồi ông chín cùng hai đứa nữ cũng ra khỏi lều mặt tụi nó có vẻ khó chịu còn ông chín thì cười dâm đảng rồi ông la lên tối nay không cần răng dây giải bùa máu gì hết con quỷ này tới số với thầy và vẫn như thường lệ năm giờ chưa phải chui vào lều lần này ông chín mở vách ngăn cả đám bắt đầu chờ đợi giờ g ờ ông chín nói bây mệt thì ngủ trước đi gần tới giờ tây gọi dậy xếp đội hình giờ này ai mà dám ngủ ngủ quên con suối quái nó tới kéo khi nào không hay